Long Đồ Án, quyển 3, chương 67, túy tâm hoa đoạt mệnh Tên ngốc đồng đại bảo kia đột nhiên lại bị triển chiêu mang đến Công Tôn lấy ra con dao nhỏ cắt một chút trên đầu ngón tay hắn Nhỏ một giọt máu ra, khiến cho hắn vẫn cứ ngơ ngát không hiểu được làm sao Công Tôn loay hoay nửa ngày, cuối cùng nói với triển chiêu và bạch ngọc đường quả nhiên suy đoán không có sai Máu của đồng đại bảo có thể giải được độc của hoa túy tâm Triển chiêu nghe xong liền câu mày Quả nhiên là vậy Máu của một người thì có thể cấu được bao nhiêu người đây Xem ra đào hoa nương nương chỉ để lại đồng đại bảo làm giải dược Nhưng mà nàng ta lại muốn giết hại không ít người đây Tiếp theo làm gì Bạch Ngọc Đường hỏi triển chiêu Bây giờ đối phương đã nghĩ là triệu phổ đã chết Trịu nguyên tá cũng đã vào cung Có lẽ chính là bước do xét cuối cùng Nói cách khác Rất nhanh sẽ động thủ thôi Chúng ta cần chọn đúng thời cơ Đồng đại bạo có thể chính là Mấu chốt của mọi chuyện Nếu như sớm hơn hay muộn hơn Cũng đều có thể để lộ sơ hở Khiến cho đối phương phát hiện ra Thành bại chỉ trong gan tóc thôi Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường ôm tay cúi đầu Cùi trỏ nhẹ nhàng đụng hắn một cái nghĩ ra cái quỷ chú ý gì vậy? Bạch Ngọc Đường cười nhạt, sao người lại biết là quỷ chú ý? biết đâu lại là một ý kiến rất tốt đây. Triển Chiêu thấy hắn rất đắc ý, tiến tới, chú ý gì vậy? Bạch Ngọc Đường cúi đầu, kí vào lỗ tai hắn, hẻ thấp thanh âm nói với hắn mấy câu. Triển Chiêu sờ sờ cầm ngẩng đầu lên. Chiêu này có chút tổn hại Bất quá có thể sẽ rất dùng được A Cái gì mẹ có điểm tổn hại vậy? Không biết triệu phổ vốn đang bị cấm quan ở đâu Đột nhiên bu lại góp chuyện Còn ôm theo tiểu tứ tử đang dùng để giải buồn Tiểu tứ tử mở to một đôi mắt Tò mò nhìn một chút triển chiêu Lại nhìn một chút bạch ngọc đường Triệu phổ vừa rồi mới ôm tiểu tứ tử đến quấy rầy công tôn. Bộ dạng công tôn đẩy hắn ra trong đặc biệt có quy củ, còn nói thêm một câu. Đi chỗ khác chơi, đi mày dỗ dành hài tử đi, chở ở đây làm loạn. đám ảnh vệ đều ở một bên cười trộm. Triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn cái bộ dáng kia của triệu phổ ôm tiểu tứ tử. Thật có chút bộ dáng của người cha. <cười> Triển chiêu ho khen một cái Nói qua chủ ý cho triệu phổ Triệu phổ khóe miệng nhét lên vô vụ bẻ vai Bạch Ngọc Đường Hảo kế Nói xong thấy triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi Liền bổ sung thêm một câu Có điều vẫn chưa có đủ tổn hại a Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường câu mày Còn muốn tổn hại hơn nữa sao Triệu phổ cười một tiếng Đương nhiên Tạm thời buông tha mọi người ở khai phong phủ đang bàn mâu tính kế, tiếp lại nói tới chuyện ở trong hoàng cung. Sau khi bỏ đi, Triệu Trinh vội vã lui về phía sau viện, hắn suốt một đường đi đều cảm thấy hôm nay có cái gì không đúng lắm. Nói thế nào đây? Mấy cái đại nội cao thủ vẫn đi theo hắn thường ngày kia, sao hôm nay thật nhìn lại có vẻ tinh thần vấn chắn như vậy à? Một cái lại một cái đều ứng ngực ngẩn cao đầu So với ngày thường thì có vẻ uy vũ hơn rất nhiều Triệu Trinh có chút không hiểu được Thật ra thì hẳn không biết Kẻ buổi sáng nay ân hầu rảnh rỗi Đến ngự hoa viên cầm bình ngự tẩu mà uống Vừa uống xong liền cảm thấy thống khoái Liền ở trong sân xoay quay một vòng Chỉ điểm cho mấy cái đại nội cao thủ kia mỗi người một câu Vì vậy kẻ đám cao thủ đó như được thoát thai hoáng cốt vậy Triều Trinh đi vào ngữ hóa viên Chỉ thấy ở trên một mền tháp Ân hầu ngồi xếp bằng Một tay nâng cầm Một tay đang trêu chập một chú bạch miêu Đang vịn trên ống tay Ấn Con miêu này là miêu con mới được sinh ra chưa bao lâu Phụ mẫu nó là do bàn phi nuôi dưỡng Là giống miêu từ bè tư đưa đến Lông dài trắng muốt Một con mắt màu xanh dương Một con mắt màu xanh lá Chân ngắn, thân ngắn, đuôi to Tính tình ôn nhuận lại rất thích gần người, đặc biệt khẽ ái Tiểu Miu này mới sinh ra được vài tháng Tổng cộng cũng có ba con Con này bạo vệ nhất Những con khác đều nằm ở trong ổ Chỉ có con này là thích hợp, là thích chạy loạn khắp nơi Lúc này, chị Thái Ân Hầu cầm trong tay mấy món nhắm rượu đang trêu chọc nó Tiểu Miu kia đang ngồi trước hắn Đầu một mực cỏ cọ, cọ tay áo hắn, vô cùng ngoan thuận. Triệu Trinh sửng sốt hồi lâu, đại danh của Ân Hầu hắn đương nhiên cũng có nghe nói qua, danh tiếng của Ma Cung lại càng như sóng động bên tai. Nói đến Ma Cung, nói đơn giản chính là nơi tụ tập của 300 ma đầu độc ác nhất, nhưng lại có võ công cao cường nhất đương thời. Mẹ người đứng đầu cả quần ma ấy lại chính là vị Ân Hầu trước mắt này. Chẳng qua là dáng vẻ ân hầu treo chọc tiểu miêu nhi này lại không thấy được chút hung ác nào. Ngược lại có mấy phần tương tự với chuyển chiêu, ngày thường vẫn hay lười biến. Quẻ nhiên không hổ là hai ông cháu. Triệu Trinh cười hỏi ân hầu. Còn miêu nhỏ này có vẻ như có duyên cùng tiền bối, không bằng tặng cho người đi. Ân hầu cười một tiếng. Nào dám nhận hảo tâm ma, tà vẫn là mang về phủ khai phong nuôi đi triển chiêu nhất định sẽ rất thích Triều Trinh cảm thấy rất buồn cười là tiểu tứ tử nhất định thích mới đúng quả nhiên là ngoại công rồi vô luận triển chiêu để khôn lớn trở thành anh hùng heo hiệp bậc nào thì trong mắt vị ngoại công này vẫn là một tiểu hài nhi có thể dùng một tiểu miêu là có thể dỗ dành rồi Triều Trinh ngược lại có chút hâm mộ cho nên mới nói sống trong gia đình bình dân vẫn tốt em Người thân đều vui vẻ hòa thuận Không giống như trong hoàng tộc Thân thích cũng phải tự mình Chém giết lẫn nhau Hoàng thượng Lúc này Ở bên ngoài Ban cát cùng bao chẩn chạy vào Nhảy mắt ra hiệu cho Triệu Trinh Người tới rồi Triệu Trinh khẽ câu mày So với suy nghĩ thì sớm hơn Không lẽ là có kế hoạch gì Suy nghĩ một chút Triệu Trinh đi tới bên người Ân Hầu, nói Tiên bối, ta ở viện tự cách vách tiếp khách Ân Hầu gật đầu một cái, ý bảo, đã biết Triệu Trinh mặc dù là vua một nước, thân phận tôn quý Thế nhưng ở trước mặt Ân Hầu cùng Thiên Tôn Một tiếng trẩm chưa từng dùng qua Đều dùng cách xưng hô bình thường, ta để nói, rất tôn kính Triệu Trinh rời khỏi biệt viện Ban cát cùng bao trận cũng đuổi theo. Hai người vừa mới đi, một người khác đi vào, thấy ân hầu, tựa hồ ngẩn người một chút. Người có thể tự do ra vào hoàng cung không nhiều, vị này chính là một trong số đó, bác vương gia. Bác vương gia sau khi nhìn thấy ân hầu, sự lo lắng trên mặt cũng vơi đi một chút, tựa như điều chỉnh lại tâm tình, tới trước mặt ân hầu nhàn nhạt thi lễ ân hầu khúy miệng nhếch nhếch, coi như chào hỏi rồi. con bạch miêu từ trên đùi ân hầu nhảy xuống đến bên người bác vương gia, dụi dụi đầu vào cổ chân hắn, dáng vẻ vô cùng thân mật. bác vương già ngồi đối diện ân hầu trên ghế đá trong viện, đưa tay ôm lấy bạch miêu, vừa vuốt vuốt lông nó, vừa ngẩn người. cách vách có thanh âm của một công công truyền đến, giang lăn một cầu kiến. Ân Hầu ngáp một cái, Bác Vương gia tò mò nghe, giọng nói ở cách mắt cũng rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng bước chân một người tiến tới. Ân Hầu Thiêu Mi nhìn Bác Vương gia một cái, ý là một người đến, không cần lo lắng. Bác Vương gia gật đầu một cái. Ân Hầu hiếp mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn có điều gì đó lo lắng. Đầu kia Triệu Trinh cùng Bao Chẩn còn có kẻ bàn cát, hiển nhiên là đang bị việc Triệu Nguyên Tá đột nhiên cầu kiến mà kẻ kinh. Triệu Trinh cùng hắn khách khí vài câu, lại vẫn khó nén được buồn lo trong mắt. Hoàng thúc tới có việc gì sao? Triệu Trinh tò mò hỏi. "Nghe." Triệu Nguyên Tá khẽ mỉm cười. "Hoàng thượng lão thần có một vị cố nhân đến thăm, sau đó liền biết việc hoàng thành xảy ra chuyện." cho nền mới tới xem một chút. Triệu Trinh sững sốt, làm bộ không hiểu. Hoàn thành xảy ra chuyện gì? A! Triệu Nguyên Tá cười nhạt, xua tay. Hoàng thượng, thứ cho lão thần tội đường đột. Lão thần sợ dĩ lần này đến đây là đảm bảo 10 phần nắm chắc rồi. Triệu Trinh khẽ câu mày. Bàn cát cười hỏi. Lão vương ra. Ngài chắc không phải lại hồ đồ nữa đã chứ Trước mặt hoàng thượng không thể nói lung tung e Triệu Nguyên tá suy nghĩ một chút Cười hỏi Lão Thái Sư còn nhớ Tôn Vượng sao? Bằng các sửng sốt Bao chuẩn câu mày Vương già sao đột nhiên lại nghĩ đến Tôn Vượng? Lần này người mời ta đến khai phong uống trà Chính là Tôn Vượng đó Triệu Nguyên tá thấy được biểu lộ của ba người lắc đầu một cái. Không phải là chuyện hết sức khẩn cấp, Tôn Vượng cũng sẽ không tới tìm ta. Hoàng thượng, Tôn Vượng dự đoán sắp có đại họa giáng xuống, bởi vì hộ quốc tình của đại tống ta đang mờ đi. Tất cả mọi người đều câu mày, trừ Nguyên Té nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà có phải cậu vương gia để xảy ra chuyện gì?" Bàn Cát cùng Bao chuẩn ngẩng đầu nhìn nhau một cái. Kẻ hai theo bản năng mà nhìn triệu trinh Hai lão đầu này diễn rất thật Giống hệt như đang rất nôn nóng Mẹ lại phải cố trấn định lại Mẹ lúc này Ân hậu ở cách phát đột nhiên đứng dậy Chạy đến cạnh tường Nghiêng đầu sang nhìn lén bên kia một chút Sau đó Ân hậu khỉ mỉm cười Trở lại ngồi xuống tiếp tục uống trà Bác vương gia không rõ Liền góc đến nhỏ giọng hỏi một chút Lão gia tử, nuôi xem cái gì à? Nga Trước đây Chiêu vẫn luôn khoe khoang trước mặt ta rằng Triệu Trinh quả thật là một hoàng đế tốt Ta muốn xem một chút tiểu tử này có thể so sánh được với triệu phổ hay không Bác vương gia khuế miệng rút rút, xua tay nói với ân hầu, Nơi này chính là hoàng cung ma Những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy đều nói ra thì thật là... Vậy kết quả thì sao? Bác Vương Gia đột nhiên cảm thấy tò mò về đánh giá của Ân Hầu với Triệu Trinh. Kết quả A Ân Hầu nâng cầm suy nghĩ một chút, cười một tiếng. Thật ra thì Triệu Phổ thật sự là không thích hợp làm hoàng đế. Bác Vương Gia thấy Ân Hầu đột nhiên đổi đề tài, có chút không hiểu mà nhìn hắn. Vì sao A? Trạch Lam nhà ta mặc dù không muốn xưng đế. Thế nhưng hắn tuyệt đối có tư chất để làm một hoàng đế tốt Ân hầu bật cười Không phải cứ là người tốt thì có thể làm hoàng đế Công phu tốt, khí độ hơn người Thậm chí là rất xuất cũng không có tác dụng gì Vậy cái gì mới có tác dụng? Bác vương gia hỏi Ân hầu cười lạnh một tiếng Từ xưa đến nay, tất cả các hoàng đế đều cùng một dạng muốn ngồi vững trên ngai vàng để trị vì giang sơn đều phải có tâm ngoan thủ lạc bát vương gia sững sờ lắc đầu lão gia tử người có phải là nhìn nhầm người rồi không hoàng thượng nổi tiếng trạch tâm nhân hậu a đó là cả triều văn võ đều đủ khôn ngoan không ai đụng đến lưỡi dao sắc biếng đó mà thôi ân hầu biểu môi nhưng cũng rất khó đảm bảo Không có những kẻ không có mắt, thấy quan tài mà vẫn tưởng là miếng mồi thơm ngon Bác Vương Gia bị ân hậu chọc cười, ngược lại cũng muốn nhìn xem một chút Không biết Triệu Trinh lúc này có biểu tình gì Biểu tình của Triệu Trinh lúc này là gì? Là không có bất cứ biểu lộ nào hết Triệu Trinh sau khi nghe Triệu Nguyên Tá nói xong, liền bắt đầu nhìn chầm chầm hắn Thế nhưng chính khái không biểu lộ này lại thắng được mọi biểu lộ. Bèo trận cùng bàn cát nhất thời cũng không thể hiểu được Triệu Trinh suy nghĩ cái gì. Triệu Nguyên Tế lại càng không hiểu được. Bất quá nếu như nói vô thành thắng hổ thanh, biểu tình của Triệu Trinh trống rỗng như vậy lại càng khiến cho người thông minh nghĩ rằng mình đã chạm đến tâm tư hắn. Những người thông minh thật sự thường đánh giá đối phương rất thông minh. Vì vậy, biểu tình trống rỗng của Triệu Trinh ở trong mắt Triệu Nguyên Tá lại trở thành tính toán. Mà trên thực tế, Triệu Trinh đích xác có tính toán, chẳng qua là chuyện mà hắn tính toán, tuyệt đối không phải là chuyện mà Triệu Nguyên Tá đang suy nghĩ. Triệu Phổ là người thân nhất của Triệu Trinh, cũng là bạn cùng chơi từ bé đến lớn, càng là Định Hải thần chăm cho Giang Sơn đại tống của hắn sự tồn tài của triệu phổ chi chở cho ngàn vạn con dân của hắn khiến cho vô số ngoại tộc lúc nào cũng nhòm ngó quốc gia hắn khiếp sợ triệu nguyên tám một khi đã mang tôn vượng ra liền chứng tỏ hắn đích thực có quan hệ đến chuyện này một hắn nhân lại là con cháu triệu thị vậy mẹ muốn làm hại triệu phổ trên mặt triệu trinh hoàn toàn không có biểu lộ trong lòng lại đang cười thầm Lão thất phu Ngày chết của ngươi cũng không còn xa nữa Chẳng không thể không làm thịt ngươi Bác Vương Gia lập tức hỏi Ân Hồng Người thật sự cảm thấy Hoàng thượng là người nhân từ sao Ân Hồng nghiêng đầu nhìn bác Vương Theo những hiểu biết của ta Về người triệu gia Người và triệu phổ hẳn là được nhặt về Bác Vương sửng sốt Người biết những người khác Của triệu gia sao Ân hầu sờ sờ lỗ mũi, nhàn nhạt nói Nếu không vì thái bình của thiên hạ này Ta cũng lười cấu con cháu của triệu gia Lẹo quỷ kia lại càng không Bác vương nhìn chầm chầm ân hầu hồi lâu Chẳng lẽ chuyện xưa kia là có thật? Ân hầu đưa một ngón tay nhẹ nhàng đặt trước môi Chuyện xưa này cũng không có nhiều người biết Vương gia người tốt nhất là giữ kín vào Quả nhiên Bác vương gia lo lắng xung động mà nhìn ân hầu Người cùng thiên tôn thật sự sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện năm đó nữa sao Kỷ đáng chết đều đã chết hết rồi Chỉ còn lại ta cùng lão quỷ kia Truy cứu làm cái gì Ân hầu tỏ vẻ không vấn đề Hắn cũng đã nhìn ra Ta lại sao không biết được Có điều người tốt nhất là bảo thủ bí mật cho thật tốt Ta không muốn thêm phiền toái cho hai đứa nhỏ kia Bác vương gia gật đầu Cũng lại không quên nhắc nhở một câu Các hạ cũng đừng quên cam kết hôm nay Sẽ không truy cấu nữa Ân hầu nhết khóe miệng cười lạnh Người cho rằng tà cũng mang họ triệu sao Sẽ làm những chuyện tiểu nhân bị ổi phán bội người Bác vương gia bị ân hầu liếc mắt nói một câu Trên mặt cũng có chút xấu hổ Bất quá cũng nhìn ra được Sắc mặt cũng đã khẽ hơn rất nhiều trong sân khai phong phủ triệu phò lấy ra một nắm sỏi nhỏ mở tấm bản đồ khai phong phủ trải ra trên bàn bày ra khắp nơi trên bản đồ tiểu tứ tưởng thấy chơi rất vui đứng trên ghế nhìn triển chiêu cùng bạch ngọc đường chắp tay đứng sau lưng cúi đầu nhìn trước mắt bọn họ nguyệt nha nhi cùng thần tinh nhi mang theo một đám nha hoàn trên tay mỗi người đều có kim chỉ cùng một mảnh da không biết là đang mày vá thứ gì Thiên Tôn mới ngủ một chút Cảm thấy đói bụng nên đến nhìn xem một chút Liền thấy cái cảnh tượng này Đang làm cái gì đây Thiên Tôn đi tới Ngồi trên băng đá Nguyệt Nha Nhi vội vàng dừng tay lại Chạy đi lấy lượt chạy tóc cho Thiên Tôn Đây chính là chuyện mà Nguyệt Nha Nhi thích làm nhất Thiên Tôn tóc dù chỉ có rối một chút, nàng cũng rất nhanh chóng đi trải. Thuận tiện cảm khái một chút mái tóc bạc của Thiên Tôn, thật mang đến nhiều cảm xúc. Thiên Tôn nhìn thấy hai nha đầu, thần tinh nhi cùng Nguyệt Nha Nhi lớn lên, nói muốn nhận làm cháu gái nuôi cũng e là quá nhỏ đi. Bất quá hai nha đầu này thật đúng là khôn khéo. Một viên tròn ngọc sáng, lại một lại gầy tông, đứng cùng nhau rất thú vị. Bạch Ngọc Đường mỗi lần nhìn thấy thiên Tôn chảy đầu cũng đều cảm khái Năm đó đến đột cùng đã xảy ra chuyện gì Vì sao hắn còn trẻ như vậy mà đã một thân tóc bạc trắng Các người đây là muốn làm cái gì Thiên Tôn tò mò, nguyêu đầu hỏi chuyện chiêu Gián vỉ còn rất là ngây thơ Một chút cũng không giống trưởng bối Giang Hồ Lại càng giống một người trẻ tuổi ngây thơ hơn Làm xin y cho đồng đại bảo Triển chiêu cười hiếp mắt trả lời, giọng nói không tự chủ mà mang theo vài phần ôn hòa, cách nói chuyện cũng tương tự như khi dỗ dành tiểu tứ tử vậy. Bạch Ngọc Đường xem hai người nói chuyện, triển chiêu lại thuận tay rót cho thiên tôn triển trà đưa tới, còn thuận tiện hỏi hắn có đói bụng hay không, giảng vậy ấy, lúc này thật quá thuận mắt. Thiên trồn vừa uống trà lại vừa nhìn bọn nha hoàng làm. Còn mở miệng nói với triển chiêu, muốn ăn tiểu lung bao Không cần đợi triển chiêu lên tiếng, bao phút để chạy đi mua Lúc này, mấy cả ảnh vệ từ bên ngoài đi vào, mang theo mấy túi dè về lớn Vương gia, cậu huyết người muốn đây Triều phổ tuyết nguyện cười, dáng vĩ trong đặc biệt xấu xa Triển chiêu cùng bạch ngọc đường lắc đầu Triệu phổ một khi bù chán nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trêu đùa người khác Sống hệt như hắt kiêu Nếu như bị nhốt lâu ở chuồng sẽ khi dễ những con ngựa khác Lại thuận tiện đạp mấy tấm ván ngộ trắng ngoài Tiểu tứ tử nhìn bốn phía xung quanh Phụ thân ta đâu rồi? Tiên sinh đến đồ lông cát rồi Một nha hoàng chỉ về phía đồ lông cát xa xa Vừa rồi hình như là đột nhiên nhớ đến cái gì đó Nên vội vã bỏ chạy qua đó a Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Mang theo tiểu tứ tử đến xem Chị thấy đại môn long đồ cát đang mở Công Tôn đứng trên một cái thang Đang lật xem từng quyển sách Nhưng quyển sách này đương nhiên là được lấy ra từ giá sách kia Còn chứa không ít bụi Công Tôn vừa xem vừa dùng tay áo che kính miệng mũi lại Phụ thân Tiểu tứ tử chạy vào Ôm chân thang mà ngẩn mặt nhìn hắn Công tôn thấy ba người Liền móc tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Hai người nhanh chóng đi vào Xem ra là hắn có phát hiện gì đó Phát hiện cái gì sao Triển Chiêu ngửa mặt hỏi công tôn Lúc trước ta sửa sang lại một số thư quyển Nhớ là đã từng thấy một số thứ Công tôn đem máy thư quyển giao cho triển chiêu, tự mình cũng xuống khỏi thang. Mới đặt chân xuống đến đất thang cuối cùng thì bị hụt chân một cái, tiểu tứ tử vội vàng chạy ra đỡ lấy. Bất quá, công tôn cho dù có gầy thì tiểu tứ tử cũng không thể nào ôm được A, vì thế mà cả hai cùng song song ngã về phía sau. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chân lỉ mắt. Không thể đưa tay ra đó Đánh chị có thể mỗi người một cướp Một người đỡ lưng tiểu tứ tử Một đỡ lưng công tôn Phối hợp cùng thập phần ăn ý Triều phổ đang hồ hồ hở hở, hở chạy vào lông đồ cát Thấy được cánh tượng quỷ dị như vậy Ngạc nhiên hỏi Các người đang luyện loại công phu gì vậy Công tôn đỡ cái than dậy Lại đưa tay kéo tiểu tứ tử đứng thẳng nói Trong thư quyển này có ghi lại một chút chuyện lạ Có thể liên quan đến vụ án của chúng ta Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau mở ra xem kỹ Chị thấy đây là một thư quyển ghi lại một số vụ án Đều là những kỳ án khó hiểu Trong đó nói là Có một sơn thôn Dân chúng trong thôn có trồng một loại hoa màu hồng Mà mật hoa kia lại có kịch độc Có thể mê hoặc lòng người Nơi mẹ thôn dân kia sống lại nằm trong rừng thẳm. Họ thường dùng loại hoa độc này để làm hại những cư dân của các thành trấn xung quanh Những người trúng độc phần lớn đều sẽ bị khống chế, mất đi ý thức Dân ở thôn này dùng loại độc ấy để gây án cũng đã hơn 100 năm Trên dưới tổng cộng cũng đến 3-4 đời Sau đó dừng lại, sau đó dường như kẻ huyện thành nơi đó cũng đều bị bọn họ khống chế Cuối cùng, có một lan trung lan bạc qua trấn này đã phát hiện có vấn đề liền đến một nhà môn quản hạt báo án. Các bộ khoái được phái đi điều tra đều không thấy trở về. Vì vậy, Triệu Đình liền phái binh đến Thanh trừ Đây đại khái là chuyện xưa của 40 năm trước. Truyền thống sử dụng hoa độc của thôn dân này đại khái xuất hiện ở Tiền Triều. Sau đó thôn dân kia lợi dụng những người bị khống chế để cho dân chúng cùng binh mẻ trừ đình hỗn chiến, thế nhưng lại không bị rơi xuống hạ phong. Vị lang trung kia nói cho các vị tướng lệnh biết được là dân chúng bị trúng kỳ độc, cần phải có thuốc giải mới được. Vị lang trung kia liền cải trang thành người dân bị khống chế, tiến vào sân thôn thần bí đó, hái ra một đóa hoa màu hồng kia. Sau khi mang về, liền phát hiện hoa này độc tính rất cường liệt Nhưng điều kỳ quái là, dân chúng trong thành đều bị trúng độc Nhưng mà những thôn dân kia lại không bị làm sao Lan trung ở ẩn trong thôn quan sát mấy ngày Phát hiện ra, thì ra thôn dân đều dùng một loại hoa đào Sinh trưởng gần loại hoa màu hồng kia, dùng cánh để pha trà uống Hơn nữa lại dùng gỗ đào nấu cơm cho nên mới tránh khỏi bị trúng độc Lan Trung liền nghiên cứu cẩn thận Phát hiện ra Loại hoa có màu hồng này Đều cần phải trồng cảnh hoa đào Hơn nữa, sinh trưởng đều cần dựa vào hoa đào Lan Trung mang theo một ít gỗ đào Cùng hoa kia trở lại quân doanh Lúc này đột nhiên lại xảy ra chuyện lạ Những dân chúng bị trúng độc kia Đột nhiên không hề chống cự Để cho quan binh tự do vào thành Vị tướng kia Vị đại tướng quân kia cũng định dẫn binh vào thành thế nhưng Lan Trung đã ngăn lại hắn cảm thấy có chuyện kỳ quái sau đó Lan Trung nhớ đến một chuyện hắn âm thầm thăm dò phát hiện dân chúng hình như cố ý cất giấu rất nhiều rượu hầm rượu cũng được đặt đầy bốn phía rừng đào nghĩ tới đây hắn lấy hắn liền lấy rượu thử một lần dùng rượu tưới lên hoa đào gỗ đào trên cành đào mọc Lại nở ra từng đóa, từng đóa hoa đào lớn Hơn nữa hương thơm lại ngào ngạt Mọi người xung quanh lại có cảm giác lăn lân, lân Mơ hộ giống như cảm giác say rộ Làng Trung Kinh Hải Thì ra thôn dân lại chuẩn bị dùng độc kế này Dùng rộ tưới lên những cây đào kia Khiến cho những đóa hoa hồng kia nở rộ Để cho tất cả băng binh bị dụ vào thành kia Ngửi được hương thơm mà đồng loạt trúng độc Một khi những quan binh này trúng độc cũng sẽ bị khống chế, thôn dân sẽ có được một lực lượng quân mẻ cường đại hơn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, có thể toàn bộ Giang Sơn đều bị máy đó hoa màu hồng nhỏ nhỏ đó của họ lật đổ. Lan Trung kia sau đó đã nghĩ ra một biện pháp khá tổn hại để cho đại đội binh mẻ dùng họa tiễn từ xe mà tấn công sân thôn. Họa tiện tấn công rừng đào Đốt cháy rụi cả rừng đào Cả hoa hồng kia cũng đốt hết Sau khi gỗ đào kia bị đột Sinh ra khói mù Đó chính là giả dược Dân chúng trong thành ngửi được đều tỉnh lại Mọi người cũng để đọc xong thư quyển chuyển chiêu với Bạch Ngọc Đường cùng nhìn công tôn Chẳng lẽ hoa hồng này chính là nguồn gốc của túy tâm hoa sao Công tôn cười một tiếng Nhìn vào triệu chứng trúng độc của những binh lính kia, giống như là uống rượu say, sau khi trúng độc, tâm trí cũng bị người ta khống chế. Đang lúc nói chuyện, Bạch Phúc chạy vào đưa cho Công Tôn một thư quyển. "Tiên sinh, y thư cổ ngài muốn đã tìm thấy rồi đây." Bạch Ngọc Đường có chút bùng vực mà nhìn Bạch Phúc. "Cái gì mẹ y thư cổ?" Bạch Phúc nháy mắt mấy cái. "Thiếu gia, không phải là ngài muốn ta đi tìm sao?" Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu Công Tôn ngượng ngùng cười cười Chuyện rất khẩn cấp Bạch Phúc so với người của khai phong phủ Lại hữu dụng hơn Thế sao Triển chiêu hiếp mắt nhìn Công Tôn Ý kia Công Tôn A sao người cánh tay lại quải ra bên ngoài A Công Tôn hướng thú lên Nháy mắt nhỏ giọng với nói với Triển chiêu Người ta có tiền mà Triển chiêu hiểu ý Lập tức gật đầu Không vấn đề, không vấn đề Dù sao thì cũng không tính là ngoại nhân Đào Mộc Lan Trung sao? Triển Chiêu nhìn đến tên sách một chút Buông cười Cái gì là Đào Mộc Lan Trung? Vị Lan Trung này là một danh y Bất quá cũng rất ly kỳ Ta dựa theo những ghi chép Của cuốn long đồ án này mà suy đoán Vị Lan Trung kia chính là hắn Cho nên mới nhờ Bạch Phúc Đi đến hiệp sách cổ mua này về Bạch Ngọc Đường cũng coi như hiểu được gật đầu, với Bạch Phúc một cái, ý kia, làm tốt lắm. Bạch Phúc vui vẻ đi ra, Công Tôn nhanh chóng lật sách xem một lần, cuối cùng khỉ mỉm cười chỉ cho mọi người xem, nhìn chỗ này. Mọi người tiến đến vừa nhìn, chỉ thấy bên trong có ghi lại một đoạn kỳ án về hoa hồng, không giống với lông đồ án. Cũng y thư này còn dài hơn một đoạn nói về chuyện đào mộc Lan trung y tứ đại thái làm y vô cảnh đọc cũng vô cảnh lần kỳ ngộ này đã khiến hắn quyết định đổi tên thành đào mộc vì muốn nhớ kỹ chuyện này tiếp tục hành y cố người để tránh cho người bị tâm để tránh cho có người tâm thuật bất chính đem y thuật cố người biến thành thứ tèo thuật hải nước hải dân ở cuối sách đào mộc Lan trung để đặt tên cho loại hoa hồng nhỏ này là túy tâm hòa đoạt mệnh